Các em thân mến, để tiếp cận được tàng thư của nhóm DTG thì phải trải qua rất nhiều công đoạn. Đầu tiên là làm vô hiệu hóa con ruồi có nhiệm vụ canh cổng. Con ruồi ấy có cặp mắt rất tinh anh. Nó sẽ dễ dàng phát hiện ra đối phương từ khoảng cách rất xa. Vì thế nhóm Elias quyết định dùng món ăn do bà Pom nấu, sau đó bí mật cho thuốc ngủ vào. Con ruồi chỉ cần nhấm vào là đã lăn ra ngủ. Tiếp đến phải tiếp cận với các thủ thư. Họ là những người kín tiếng nên Elias giao việc này cho Cassia vì cô ấy có khá nhiều chiêu trò khi đưa ra những câu chuyện buộc các thủ thư phải trao đổi với nhau. Và khi họ trao đổi thì sẽ tìm được những từ khóa để Cassia tiến sâu vào bên trong. Kho tàng thư của nhóm DTG thì đều được số hóa mà Cassia thì lại không biết sử dụng máy tính nên Fazio sẽ phải hỗ trợ cô ấy việc này. Elliot cho rằng mọi người đều phải xử lý công việc một cách khoa học và chuẩn xác. Vì chỉ một mắt xích thất bại thì cả nhóm sẽ thất bại. Liệu rằng với kế hoạch chi tiết này thì nhóm bạn Elias có tiếp cận được tàng thư của bọn DTG không? Bây giờ qua giọng đọc cô Kim Ngọc mời các em nghe những trang tiếp theo chuyện dài Vua Cát nằm trong bộ truyện Mộng Giới Oniria của nhà văn pháp Paris do dịch giả Vũ Hoàng Anh chuyển ngữ. Đấy, Joe bình luận Nhưng chuyện này đòi hỏi một sự canh giờ cực kỳ chuẩn xác Cậu cần phải đi ngủ đúng thời điểm Cháu có thể yêu cầu cát làm cháu ngủ đúng lúc Eliud khẳng định Ông ấy sẽ hứa sẽ giúp cháu nếu có thể Nhưng tự mình vào trong đó là một việc cực kỳ nguy hiểm Pum xen vào Toàn bộ ban DTD sẽ truy bắt cháu Cháu sẽ cải trang Bọn họ sẽ không nhận ra cháu đâu. Dẫu vậy, cháu cũng sẽ đem cái đồng hồ cát dâng tận miệng Siurim. Mọi người có ý tưởng nào khác không ạ? Eliud hỏi lại. Không ai trả lời. Vậy chúng ta sẽ nghiên cứu theo hướng này. Cuối cùng, Joe trịnh trọng tuyên bố. Ông tiến hành phân chia công việc cho từng người. Cassia phải tìm cách đầu độc con ruồi với thuốc sắc mà jC chuẩn bị. Bom có nhiệm vụ thu chí giận của Crow và cặp ma Vis As sẽ giải chúng lên đầu của các viên chức DTD cao cấp. Những nhiệm vụ hậu cần khác được giao cho Fazo, người phụ nữ da xanh, sắc sống Anbes và những người tình nguyện khác. "Thế còn cháu, cháu sẽ làm gì?" Elius hỏi. "Về phần mình, cháu sẽ cần toàn bộ sức lực để thực hiện phi vụ này." Zulf đáp, "Do vậy Cháu sẽ làm như ngày hôm nay, đi ngủ sớm và không đeo đồng hồ cát, đặt chuông báo thức rồi nhập bọn với chúng tôi để hoàn thiện những chi tiết cuối cùng. Sau đó, cháu sẽ đi gặp vua cát để ấn định với ông ta về giờ giấc mà cháu cần được làm cho ngủ vào ngày nở. Nhưng... không có nhưng nhị gì cả. Giọt cắt ngang với giọng uy quyền. Nếu muốn có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ Cháu phải có đầy đủ sức khỏe Do vậy, ngày mai cháu sẽ ngủ không có đồng hồ cát Cho đến 4 giờ 30 sáng Từ đây đến đó, ta đề nghị cháu luyện tập cải trang Càng luyện tập, cháu sẽ càng đỡ mất sức khi lầm trận Không đợi trả lời, Joff đứng lên và tuyên bố cuộc họp chấm dứt Những tiếng kéo ghế ken két nhanh chóng vang lên Và mọi người tàn đi Cassia cùng với pha tiến đến gần Elioth, nhưng cậu ta không để ý đến họ. Cậu nhảy khỏi ghế và chạy đuổi theo ông Joff. Ông ơi, đợi đã! Cậu gọi to đúng lúc ông vua sắp sửa rời phòng. Joff lập tức quay người lại. Cháu có thắc mắc gì về chiến dịch à? Ông hỏi. Ơ, ờ, không ạ. Elioth đáp. Cháu có mấy câu hỏi, nhưng không liên quan đến chiến dịch. Thật ra, chúng không dính dáng gì đến phụ ba cháu. Cháu làm ta tò mò đấy, Zof nói. Cháu muốn biết điều gì nào? Eliud cúi đầu mặt ửng đỏ. Ông có biết tin về công chúa Ano chưa? Cậu vừa nói vừa đổ chân. Cháu muốn nói đến đám cưới sắp tới giữa công chúa và quái vật chứ gì? Eliud gật đầu, mắt vẫn nhìn xuống chân. Cậu cảm thấy ánh mắt của Cassia và Phajo chiếu vào lưng mình khi họ tiến lại gần hai ông cháu. Lần này, cậu hoàn toàn không muốn họ có mặt, nhất là Cassia. Cậu không mấy khó khăn khi mừng tự ra bộ mặt diễu cợt của bà chị này. Đúng là ta biết rồi, An đã kể cho mọi người ngay hôm qua. Vậy câu hỏi của cháu là gì? Eliud ngừng mặt lên. Đôi mắt cậu ánh lên sự gấp gáp. Cần phải làm điều gì đó. Cậu thốt lên. Chúng ta không thể để chuyện đó xảy ra. Thế cháu muốn làm gì? Job ngạc nhiên. Giải thoát Ano à? Vâng ạ. Eliud đáp. Ông vẫn làm điều đó với các ác mộng. Ông sẽ giải thoát được công chúa Ano. Đúng không ông? Thật ra là không. Job đáp. Vì ít nhất ba lý do. Đầu tiên... Đó không phải là việc của chúng ta, mà là việc của nữ hoàng. Nếu bà ta chưa giải thoát cho con gái, thì ta đoán bà ta hẳn phải có lý do của mình. Elioth bị sốc trước câu trả lời, đến nỗi há hốc mồm. Thứ hai là, Zulf nói tiếp. Chúng ta không biết làm chuyện đó như thế nào. Nhóm của ta chưa bao giờ đột nhập vào trong Ephitis để giải phóng cho ai cả. Như thế, quá nguy hiểm. Và chúng ta không biết thoát ra bằng cách nào. Cách làm của chúng ta là tóm lấy ác mộng ngay khi họ được mộng khách của mình gọi ra khỏi Ephetis. Trước khi các đoàn xe bắt mộng kéo đến, Eliud lại cúi đầu. Cậu không còn muốn nghe thấy lý do thứ ba nữa. Thứ ba là tình trạng khẩn cấp. Do sự tăng cường kiểm soát, các chiến dịch thường lệ của chúng ta trở nên quá nguy hiểm cho cả nhóm. Ta đã tạm dừng cho đến khi có lệnh mới. Cháu không thấy vì sao lại có nhiều người sung phong tham gia chiến dịch nhà thờ đến thế à? Vì họ buồn chán. Họ muốn được hành động. Elioth lại cảm thấy khó xử. Cậu đã tưởng là tất cả mọi người muốn tham gia là vì cậu. Thôi nào! Giúp nói với giọng mềm mỏng và choàng tay ôm lấy Elioth. Lẽ ra ta không nên nói với cháu như thế. Chiến dịch này rất rủi ro. Ta quyết định giúp cháu, không phải vì ta buồn chán. Và cũng không phải vì bà nội của cháu. Ta giúp cháu vì cháu là một cậu bé dũng cảm. Và cháu xứng đáng được chúng ta giúp đỡ. Ta biết Pom cũng có cùng suy nghĩ đó. Phải rồi, Cassia sen vào. Chúng tôi rất quý cậu, nhóc à. Và chúng tôi hài lòng vì được giúp cậu một tay. Nhưng tôi bắt đầu hiểu cậu rồi đấy. Tôi không thích vụ công chúa của cậu đâu. Tôi khuyên cậu. Không nên tự mình đóng vai hiệp sĩ để cứu cô nàng khỏi móng vuốt quái vật. Cậu đã thử làm một lần và đã thất bại. Nó quá nguy hiểm. Tôi xin được nhắc cho cậu nhớ là vua cát đã yêu cầu cậu phải chịu sự bảo vệ của tôi và Pha-rô. Hiện tại, giải thoát cho bạn gái của cậu không phải là một việc được ưu tiên. Nhưng sau ba ngày nữa công chúa sẽ kết hôn với con quái vật đó. Eloth vặc lại. Cassia nói đúng đó, giúp nói với giọng khuyền nhủ. Nếu cháu muốn tìm được Jabus và mộng khách của cha mình, cháu cần phải tập trung vào việc chính, nghỉ ngơi và luyện tập. Có hai việc cháu cần phải tránh bằng mọi giá, phân tâm và liều lĩnh không cần thiết. Cháu đã rõ chưa? Eliud gật đầu bực bội vì bị trách cứ. Thôi nào, hẹn cháu ngày mai, giúp đáp. Tôi cũng đi nghỉ đây xe vừa ngáp vừa tuyên bố Ngày đầu tiên làm nhân viên DTD Thật là mệt Chào hai cậu Đến lượt cô rút lui Elioth còn lại một mình với Fazio Cậu quay lại phía con khỉ Thế còn cậu Cậu nghĩ gì về chuyện này Elioth hỏi Tôi biết là chuyện này không làm cậu hài lòng Anh bạn ạ Fazio đáp Nhưng họ nói đúng Cậu đến Odinia là để cứu cha cậu Chứ không phải để ngăn, không cho công chúa no cưới quái vật Tôi nghĩ là cậu có lý Elliot nói với một giọng dầu dĩ Elliot mang tâm trạng dầu dĩ suốt buổi sáng Cậu cảm thấy vô dụng, bất lực và phát cáu Khi phải chịu đựng tiết văn phạm anh văn của cô Pinskis Muôn học làm cậu chán nản, tột độ May thay, hôm nay là ngày thứ tư Nên Elioth không phải học buổi chiều. Cậu rời trường ngay sau khi ăn vội bữa trưa và nhanh chân bước đến chạm rừng của tuyến xe buýt số 84. Một chiếc bít trở tới, cậu leo lên và tìm được một ghế trống. Ngồi tì chán vào kính cửa sổ, cậu quan sát những tòa nhà lướt qua, tự hỏi mình đang làm gì ở đây. Những ngày vừa qua, cậu đã chu du Onidia nhiều đến nỗi. Mọi thứ ở đây dường như nhạt nhòa hẳn. Thật sự, Là cậu có cảm giác như mình không còn thuộc về hạ giới nữa Tại Onidia Cậu gần như luôn trong tình trạng nguy hiểm Và sáng nay Cậu đã rời khỏi con tàu của Joff Trong tâm trạng chán nản thất vọng Nhưng cũng chính ở mộng giới Cậu có những năng lực đặc biệt Và những người bạn quan tâm đến mình Và một nhiệm vụ cần hoàn thành Trong khi tại đây Cậu chỉ là một đứa học trò bình thường Mồ côi mẹ Và sắp mất cha Bị bạn bè cùng lớp quay lưng, có nhiệm vụ duy nhất là học những môn học mà cậu không thích nổi. Miên man trong suy nghĩ, Elios suýt nữa thì để lỡ bất chạm xuống. Khi nhận ra mình đang ở chỗ nào, cậu vội vàng đứng dậy và lao ra khỏi xe bus trước khi cửa đóng lại hoàn toàn. Sau đó, cậu lưng thững đi về phía cổng sân vận động. Bỏ ngoài tay những tiếng trò hỏi của đám bạn đến cùng lúc với mình. phong ten một giọng nói giống lên. Tôi gọi em lần này là lần thứ ba rồi đó. Bất ngờ bị lôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Eliud quay lại và đối diện với huấn luyện viên của mình, một người đàn ông tóc vàng, rong ròng cao, luôn mơ ước tìm ra ngôi sao điển kinh mới của thế giới. Tại sao tuần rồi em không đến? Huấn luyện viên giận dữ hỏi cậu. Em sợ mắc mưa hả? Không ạ. Em có giờ phụ đạo ở trường ạ. Vậy thì cú thu xếp để chuyện đó không xảy ra nữa nghe chưa? Không phải bằng cách nghỉ tập mà em sẽ trở thành vô địch giải tỉnh đâu. Đi thay đổi đi. Để xem cơ bắp em rượu dã tới đâu rồi. Vâng, thưa huấn luận viên. Eliud Lý Nhí đáp đoạn biến vào phòng thay đổi. Mọi chuyện bắt đầu thật tệ. Do phải nỗ lực chạy bộ, nhảy, chạy dích sắc và tiếp sức, Elioth cuối cùng cũng cảm thấy khá hơn Thực ra, lần đầu tiên sau 10 ngày Cậu thành công trong việc làm chống đầu óc Trong lúc chạy, cậu chỉ nghĩ đến ba Cậu không nghĩ đến Odinia, quái vật, DTD hay vua cát nữa Cậu chỉ nghĩ đến các bước di chuyển của mình Và mặt lấp nhựa tổng hợp màu đỏ lướt qua ở dưới chân mình Không thể tin nổi, huấn luyện viên hét lên, ngất ngây vì vui sướng. Thầy chưa bao giờ thấy một thành tích tương tự trong nhóm tuổi của em. Em không hề xuống phong độ, em đang đạt đỉnh cao. Em có thành tích tốt đến vậy sao? Elos ngạc nhiên hỏi lại. Cậu không nghĩ mình vừa nỗ lực hơn bình thường? Em đùa à? Với thành tích như thế này, em thừa sức thánh giải vô địch pháp. Thầy không biết làm như thế nào mà em tiến bộ đến thế sau có hai tuần lễ lại còn bò tập nữa. Chắc chắn em là con rơi của Usain Bolt rồi." Elos bật cười, với màu da trắng như chuột bạch, cậu khó lòng có chút giọt máu Jamaica nào trong người. Nhưng sự nhiệt tình của huấn luyện viên cũng làm cậu vui lây. Cậu quay vào phòng thay đồ với nụ cười trên môi và tâm trạng khá hơn rõ rệt. em vừa nghe những trang tiếp theo truyện dài vua cát nằm trong bộ truyện mộng giới Oliria của nhà văn Pháp Paris do dịch giả Vũ Hoàng Anh chuyển ngữ. Nhóm bạn của Elias đang lên kế hoạch để đột nhập vào nhà thờ lớn nơi cất giữ tàng thư của nhóm DTC thì bất ngờ cậu ấy nhận được mật thư đi giải cứu công chúa Ano. Elias đang không biết làm thế nào bởi cậu vừa muốn giải mã bí mật tàng thư để có cơ hội giải cứu cho cha khỏi bị hôn mê sâu vừa muốn nhanh chóng đi giải cứu công chúa Ano khỏi tên An Bè đáng ghét. Những trang chuyện ngày mai sẽ giúp các em có được câu trả lời. Còn bây giờ, những người làm chương trình thân ái chào tạm biệt các em.